Hello, xin chào tất cả các đội hữu cho mừng các độ đó quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp theo hôm nay bác xin gửi đến các đội hữu tập 21 của Bộ Truyện về kỳ trường sinh đậu của tác giả Nhâm Ngã Tiếu củaọ độc của mình là bắt audio thì nhắc sơ lại ở tập trước đó là trường sinh vẫn chưa thể đột phá đạo pháp tự nhiên công tầng thứ bảy nhưng mà lúc này hai cáiều tông là thông vũ cốc cùng với tụ tinh lâu đã là dùng binh lực của tắm cái vương triều À, đến để mà tấn công đại cảnh rồi ha Thì sắp có một cái trận đại quyết chiến kinh thiên đồng địa rồi Mà bên phía thông vũ khóc còn tìm được một cái cao thủ kim thần cảnh nữa à, Muốn đến để mà cho dân chúng của đại cảnh biết là Lực lượng của võ giá là cần đại tới cỡ nào Thế bây giờ là bọn họ vẫn cứ nghĩ là Khương Trực Sinh chỉ là kim thân cảnh mà thôi Bọn họ chưa có hiểu ra vấn đề Rồi Vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tập 21 của bộ truyện dài kỳ Trường Sinh Đạo Phía dưới địa linh thụ Khương Trường Sinh ngồi tại ở phía trước dược đỉnh Lý Mẫn thì đứng Tại bên cạnh của hắn không ngờ Bây giờ Quân địch đã bắt cảnh người đông nghìn ấy Người của ta sang sang nhìn lại Càng bản là điểm không hết cụ thể là có bao nhiêu quân địch cả Nhưng có thể khẳng định là quân kỳ cũng không chỉ là có bốn phương quân triệu tới đâu Mà quân đội của đại cảnh nó gần bất chu cũng đã rút lui rồi Cái này cũng không dịu Một khi triệt đi phục thủ quân địch tất nhiên sẽ tiến đánh thẳng về tiêu châu nha Lý Mẫn lúc này đầu rỉ nói Thế cuộc của đại cảnh cực kỳ không lạc quan Cho tới cả bình dân bách tính đều có thể cảm nhận được Nhất là những bách tính nó kinh thành Hương Trường Sinh thì vẫn là nhìn chầm chầm dược đến nói. Khi này đã coi như không tội rồi. Quân địch đây là vẫn không phải của chiêu quá cảnh hay sao. Cùng với 30 năm trước mà so sánh. Không coi là cái gì. Khi đó cổ hãng Tấn Triều đều đã tiến vào cảnh nội của đã cảnh rồi. Lý Mận bắt đất dữ nói. Đới những địch nhân là càng nhiều hơn. Đạo trưởng nè. Muốn hay không làm chuẩn bị rút lui khuẩn kinh thành Lý Công Công lúc trước. Cũng không có đem quan hệ của Khương Trường Sinh cùng với Khương Tử Ngọc nói cho hắn biết. Hắn thấy. Không cần thiết một mực ở từ Kinh Thành nữa. Khương Trường Sinh lúc này hỏi đáp. Ờ không cần đâu. Nếu là ngươi sợ hãi có thể trước rút lui mà. Nghe vậy Lý Mẫn lại gấp. Ủa đạo trưởng nè. Ta làm sao có thể bỏ ngài mà rời đi được chứ. Đời này kiếp kiếp ta nhất định đi theo đạo trưởng. Sinh tử gắn bó. Nếu đạo trưởng không muốn rời đi. Vậy ta cũng không rời đi. Khương Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn một cái. Lộ ra nụ cười. Sau đó Lý Mẫn vô cùng lo lắng mà rời đi. Hắn chuẩn bị trắng trận, mời chào nhân thủ Không đợi đi cũng không thể ngồi yên cho chết được Bạch Kỳ tắm tắt lấy làm kỳ lạ nói Hoàng đế này không phải là cố ý chứ hả Thả quân địch tới Thi Châu Chờ ngày đi giết địch à Nó hiện tại đối với Khương Trường Sinh Đã đi đến cái mức độ là mù quán sùng bái rồi Mấy trăm vạn đại quân nghe thì đáng sợ Nhưng nó cảm thấy Khương Trường Sinh chưa hẳn là đến không lại đâu Có lẽ vậy nha Khương Trường Sinh thì nói một câu Đối với đại quân của Bác Triều Hắn cũng không để ý Thậm chí là hy vọng lại nhiều thêm một chút. Càng nhiều người thì ban thưởng sinh tồn lại càng phong phú đó mà. Hắn đợi kế địch, tập kết hoàn tất. Vậy thì ban thưởng sinh tồn có thể kéo tới cái mức độ đỉnh phong trước nay chưa từng có rồi. Trong mắt của Bạch Kỳ lúc này đảo một vòng nói. Đạo trưởng à, cần nô tì đi trợ giúp quân đội đại cảnh không hả? À, không cần, người chủ sơn dụng cái. Hốn hồ của Yêu Lan nhà người đi tới tiền tính, nói không chừng sẽ khiến cho người ta khủng hoảng đó. Bạch Kỳ thì lúa bên cạnh hắn Nếu mà Bạch Kỳ cũng đi tới tiền thiến Nhất định sẽ khiến cho người ta khủng hoảng thật à Khương Trường Sinh hồi đáp xong Gần đây số lượng võ giả trong kinh thành Lại là tăng nhiều Thậm chí không ít người nhiều lần lên núi Rõ ràng là thám tử Nhưng chỉ cần không làm thương hại Tới đệ tử của Long Khởi Hoa Hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt Tìm tiện để cho địch nhân dò xét Thìm được chết Bọn hắn cũng không nghĩ đến Khương Trường Sinh cũng không phải là Kim thần Cảnh Bạch Kỳ có một chút tiếc nuối Nó cũng không phải là nhiệt tình gì đâu Chỉ là muốn nhân cơ hội này Kiến công lập nghiệp Sau đó lại hướng Khương Trường Sinh Để mà cầu học Học tập những cái yêu thực của yêu đạo này Trong mắt của nó thì Khương Trường Sinh Chắc cũng không phải là võ giả Mà chính là yêu đạo đang nắm giữ rất nhiều yêu thực thật Trên trời lúc này Truyền đến thanh âm tê mình Cả kinh Bạch Long cũng phải nâng lên cái đầu lưỡi Triệu kiến một cái lưỡi rắn ra Chỉ thấy một cái đầu diều hâu tại phía trên của lông khởi quan xe quanh. Dìu hâu buông ra móng phút, một cái nhánh quyển trục từ trên trời dán xuống, chinh chuẩn đơi vào bên trong đền viện của Khương Trực Sinh. Bạch Kỳ lập tức bổ nhà qua, dùng miệng ngậm lá đưa đến trước mặt của Khương Trực Sinh. Khương Trực Sinh tiếp nhận, đầu tiên là dùng linh lực quét qua cái quyển trục này, tránh cho gặp phải nguy hiểm gì. Mặc dù hắn đủ mạnh, nhưng cẩn thận một chút, tóm lại vẫn là chuyện tốt. Bạch Kỳ lúc này tấm tắt lấy kỳ lạ nói Con ưng này rất có linh tính nha, rất có thể chính là võ ưng của Thông Vũ Cốc. Thông Vũ Cốc lúc đối địch, ưa thích trước tiên chiến, lúc bọn hắn chiếm độc môn phái võ đạo, đều sẽ điều động võ đi tiên chiến đó. Khương trường sinh xác định là quyển trục không có gặp nguy hiểm, sau đó mới mở ra. Trường sinh tiên sư bản tọa chính là vệ họa cốc chủ của Thông Vũ Cốc. Thông Vũ Cốc cùng với tụ tinh lâu, tụ tập của Phương Vương Triều, chung Phật Đại Cảnh. Bản tội còn mời được một cái tôn cường giả kim thân cảnh Đầu tháng 8 đại quân tùy thụ Hai phe Triệu tông sẽ đi theo cường giả kim thân cảnh kia khởi xuất thiên công Một đường quét ngăn đến tiền châu Nhất định là để cho 13 ba châu hóa thành núi thay biển máu Nếu không muốn gian sân đại cảnh phá tối Tiên sư có thể trước đến đây ngăn cản Nếu là tiên sư e ngại vậy thì liền sớm rời đi đi Thông vũ cốc vốn là cũng không có thù án gì với tiên sư cả Mong tiên sư thận trọng lựa chọn Xem xong cái đoạn văn này Hương Trực sinh cười, cười. Bạch Kỳ lại gần nhìn xem Nó cảm cái nói Trách không được mà hắn dám tập kết Nguyên lai là lôi kéo được cường giả kim thân cảnh Không sợ bị ngài một mẻ hốt gọn Đạo trưởng nè Một cái trận ác chiến muốn tới rồi ha Khương trực sinh cười nói Rất tốt ta cũng đang chờ mong như thế đây Hắn đem Nguyễn Trục ném vào bên trong lửa Bạch Kỳ nhìn xem nụ cười của hắn Không khỏi toàn thân lắc lương một cái Người này đến cùng là cảnh giới gì Nghe nói của triều hợp lại Lại còn thêm cường giả kim thân cảnh, lại không sợ hãi chút nào, khẩn trương một chút nào. Thậm chí, nhìn hắn còn có chút kích động. Chẳng lẽ yêu đạo đã đi tới cảnh giới còn cao hơn cả kim thần cảnh? Bạch kỳ không quên được Khương Trường Sinh đối với Ngọc Nhiên và Khỏi Thâm. Hắn hết sức là quan tâm Triều Tông có hay không võ giả phía trên kim thần cảnh. Nó bắt đầu vì thông vũ cốc tụ thinh lâu một phút mặc niệm. Chọc người nào không chọc, nhất định phải chọc vào yêu đạo. Bật quả đứng tại góc độ của hai phe triều tông cũng có thể hiểu được. Làm sao bọn họ có thể ngờ được là có tồn tại dặn này Bạch Kỳ nhìn gò má của Khương Trường Sinh âm thầm thề. Nhất định là phải ôm chặt cái đùi thật lớn này Đây chính là cơ duyên to lớn à. Đại quân Bắc triều tộc kết ngàn vạn binh lực. Hai phe triều tông nữa. Ngoại trời chiến trường Bắc Chu ra thì quân địch ở những chiến trường khác đã bắt đầu lười lại. Chỉ lưu lại một bộ phận quân đội đóng giữ. Toàn bộ quân đội còn lại đều đã chạy tới chiến trường Bắc Chu. Từng cái tin tức tại bên trong văn sân đại cảnh đều cuồn luền, bách tính thì hoảng hốt, binh sĩ lo lắng, võ lâm thì rung chuyển. Các nơi lúc này bùng nổ lên những lời hắn giận than trách, tuyên bố hoàng đế bất nhân vì đại cảnh rước lấy tai họa như thế. Khương Thử Ngọc không thể không có cụm binh lực trước trấn an cảnh nội để tránh cho nội loạn. Trên kim loan triệu vừa mới bắt đầu, một cái tên Bạch Y vệ truyền đạt một cái mật tín. Khương Tử Ngọc sau khi diệt, vẽ mặt trong nháy mắt khó coi, trong ánh mắt muốn phun ra lửa. Văn võ báo quan, đều có cọc ngầm của riêng phận mình, không cần nhìn tin. Cũng là biết tình huống tiền tiến như thế nào, không khí ngột ngạt tức cực điểm. Khương Tú là cũng được đặt kết vào triều, đứng tại bậc thang phía bên phải ở phía dưới. hắn lo lắng nhìn dưới phía phụ hoàng của mình. Rất nhanh lại có một tên bạch y vệ đến đây đưa tin. Khương Tử Ngọc vừa liếc qua liền buông xuống. Hắn lúc này quét mắt nhìn quần thần nói, Chứ gì, sợ sao? Văn vỏ đều cúi đầu, không dám để mà đổi màu. Trần Lễ lúc này đã cao tuổi đứng ra nói, Triều cũng cùng với Duân Triều Hợp lại, Lại cố gây tản ra tin tức, Bọn hắn rõ ràng là nghĩa không chiến mà thắng, Nói rõ bọn hắn, E hàng ngày lại cả chút ta, Sợ là trả giá thương vọng cực lớn nha, Bây giờ bọn hắn tập kết binh lực, Vậy chúng ta cũng là tập kết binh lực, Cùng lắm thì cả chế lưới rết ngõ hẹp gặp nhau Chưa hẳn là thắng không được à Một cái tên đại thần nhịn không được dữ cực nói Ê, Làm sao ngõ hẹp gặp nhau đây Người ta có ngàn văn đại quân Còn đều động đại lượng cao thú Có hai phe triều tông cứng đó cứng Không phải liền là gấp gấp đi chịu chết à Người này vừa nói ra Đạt được rất nhiều sự tán thành Dùng dập mở miệng Phần lớn là điều oán trách kẻ địch Oán trách tướng lĩnh Kém chút đem trần lễ Chọc cho tức chết Khương Tử Ngọc mặt không chút thay đổi nói. Tần triều ngày xưa lúc bắt đầu phản loạn hoàn thất của tần triều trong đêm lẫn trốn. Tại bắt bộ của bộ họ tập kết bên lực, nó cách khác. Đại cảnh đối mặt vẫn không phải là lực lượng của củ triều, mà còn có phản luận ở các nơi nữa nha. Hắn trực tiếp đem khung cảnh ngay lúc này nói ra, để cho ở trên triều đình không khiến ngột ngạt tới cực điểm. Khương Tử Ngọc đứng dậy đưa mắt nhìn quần thần, thanh âm lệnh lùng nói. Khác người thật cho là trắm đến cùng đường mạc lộ. Mệnh số đời cảnh đã hết đây sao Quân thần không ai dám lên tiếng Nhưng thái độ đã rất rõ ràng Không phải là bọn hắn bất trung Mà là Cục diện ngay lúc này xác thật là không đủ sức Để mà xây chuyển đất trời Hàng thiên cơ phá vỡ Cục diện bế tắc mà miệng nói Bệ hạ còn có chiều số chưa ra Chưa hẳn là không thể thay đổi cả khôn nha Một cái tên văn thần trẻ tuổi Lúc này chăm chọc Như thế nào Thay đổi cả khôn Là dựa vào dân bộ các người sao Lời vừa nói ra, Những văn thần khác dồn dập mở miệng trào phúng, Vận bộ chính là một cái bộ mới lập, Nói là tập kết khí vận, Thế nhưng nhiều năm không thấy hiệu quả cùng mẹ gì, Bỗng lọc của bọn họ còn rất là cao, Để cho những quan lại của lục bộ khác, Có nhiều khó chịu, Hôm nay toàn bộ bộ phát đi ra, Càng rỡ! Khương Tử Ngọc bỗng nhiên gầm thét, Công lực thông thiên cảnh uy trấn triều đình, Để cho quần thần ù tay, Cả kinh dồn dập bịch tay lại, Kim cương khiếu Khương Tử Ngọc lúc này nhìn hàm hầm quần thần, Trong mắt sắc ý bốn phương trầm giọng nói, Các ngươi là muốn tạo phản hay sao? Quần thần đều là quỳ rạp xuống, Cùng nhau nó không dám, Bọn hắn cũng chỉ là biệt khuất hoảng hốt, Mới vừa rồi làm trò hẹn như thế. ai nói bởi hạ không thể thay đổi càng khôn chứ hả? Một cái đạm thanh âm vân đạm phong khinh truyền đánh, Cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, Lúc này chỉ thấy một cái đạo thân ảnh đằng vân bay tới, bay vào bên trên kim loan điện sau khi tản mát ra lại tiếp theo rơi xuống đất. Một màn này mọi người nhìn thấy tất cả đều là thần to cô mạt. Người tới không ai khác chính là yêu đạo Khương Trường Sinh. Cao trầng thiên công đại phủ bào tản ra hào quang nhàn nhạt, để cho Khương Trường Sinh như là tiên nhân tại thế. Thấy vậy, quân thân đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn là nhìn thấy cái gì đây? Đang vân lượng lập sao có thể? Đây rốt cuộc là cái khinh công gì? Khương Trần Sinh mặc mỉm cười nói Mệnh số của đại cảnh có tận hay là không thận Do ta quyết định Long khí quan còn tại Các người sao có thể nói là đại cảnh bậy được chứ hả Quần thần kinh ngạc Khương Tử Ngọc thì lộ ra nụ cười Mà hàng thiên cơ lúc này cũng là nhét miệng lên Khương Trần Sinh đột nhiên xuất hiện Làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị Cái thực đằng văn giáo vụ của hắn Càng làm cho cái đám quần thần chấn kinh Để cho mấy người này lấy lại tinh thần Trần Lễ mới xúc động hỏi cổ sân à, ngươi là muốn rải đạo thành binh à. Lại vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn về phía của Khương Trực Sinh, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Bọn hắn đã đến mức cùng đường mặt lộ rồi. Khoảng cách quân đội của địch ta quá lớn, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Khương trực Sinh. Ý lực của rải đạo thành binh, bọn hắn tự nhiên là từng hay nói, trực tiếp đem tầng triều đánh cho ban sắc. Chẳng qua là hiện tại đó mặt với Cổ Triều hợp lại, còn có đại lưng võ giả của hai phe triệu tông. Tiệc học rải đậu thành binh của Trực Sinh Thiên Sư là đủ hay sao? Khương Trực Sinh lúc này lắc đầu nói Tự nhiên là không phải rồi Binh lực của quân địch ngàn vạn Sao có thể vẫy ra nhiều đậu như vậy chứ? Nghe vậy quân thần đều là thất vọng Ta sẽ đem thân phó chiến trở Câu nói này lập tức để cho đại điện vỡ òa Quân thần xúc động Thậm chí có quan lại quỳ rạp xuống Phần lớn đều là lẫu thần Bọn hắn là rõ ràng nhất sự thần kỳ của Khương Trực Sinh Khương Tứ Ngọc lúc này mở miệng nói chứ vì trưởng khống túc các bộ trấn ăn các châu quyết chiến sắp mở ra đại cảnh sẽ không ngã xuống sẽ chỉ cần mạnh lên 7 triệu quân thân lúc này quyền xuống cung tiễn Khương Tử Ngọc sau thời gian một nén nhăn trong ngự thư phòng Khương Trần Sinh cùng với Khương Tử Ngọc ngồi đối diện uống trà Khương Tú thì đứng đấy, vì bọn họ chăm trà, hắn nhìn về phía Khương Trường Sinh tầm mắt tràn ngập sụn báy. Hôm nay ở trên điện, hắn coi là Triều Cương liền muốn sụp đổ, không nghĩ tới Khương Trường Sinh vừa ra trận, chấn nhấp quần thần, lại không người nào dám giao động sĩ khí. Có loại tràn diện này, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Khương Trường Sinh hỏi, người nào khoảng cách với chính diện chiến trường gần nhất vậy? Khương Tử Ngọc hiểu rõ ý của hắn, hỏi chính là đệ tử của Long Khởi Quang, hắn hỏi đáp. Bình an từ thiên cơ đều đã tiến đến rồi, nguyên bản định thả quân địch tiến đến, thế nhưng a thần dân quản hồn, trẫm cũng không thể không phải ngở lại giữ chiến trời Bắc Chu. Khương Trường Sinh gật đầu, "Bình an từ thiên cơ, ở trên người hai người này đều có luân hồi ân ký của hắn, thần thiền để hắn Phật rõ hướng đi." Khương Tử Ngọc lại nhìn về phía phụ thân của mình, trong khoảng thời gian này, mọi uất khí tích lũy trong lòng của hắn đều là quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là đấu chí cùng với chờ mong. Phụ thân chính là núi dựa lớn nhất của hắn, hắn chẳng qua là không muốn theo ý thỉnh động phụ thân. Hắn cũng có ngạo khí của chính mình, bây giờ thật đến nước, cùng đường mạc lộ, phụ thân là kịp thời đứng ra, khiến cái hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không phải là người cụ thể. Vẻ mặt của Khương Tử Ngọc tôi cười hỏi, Sư phụ ạ, nên đánh như thế nào? Khương Trường Sơn lướt mắt nhìn hắn nói, Ngươi là hoàng đế, ngươi muốn đánh thế nào, cứ đánh thế đó, vì sẽ ủng hộ ngươi là được rồi. Nghe như thế, nụ cười trên mặt của Khương Tử Ngọc càng sâu. Hắn đặt xuống chán trà, khẽ nói. Vậy cái kia liền chính diện đánh tàn đi. Đánh một trận đại quân chiến xưa nay chưa từng có. Tới lúc đó sư phụ lại buông xuống chiến trường, hiệp trợ quân đội của đại cảnh ha. Hắn lại biến thành cái vị hoàng đế miệt thị thiên hạ hăng hái của ngày nào. Khương Trường Sinh cười gật đầu, sau đó bắt đầu thưởng thức trà. Không thể không nói, vẫn là trà trong hoàng cung dễ uống à. Tiểu tử này có tàn tư, cái bực trà ngon như thế này. Lại không đưa cho vi phụ nhiều thêm một chút Khương Trường Sinh lại nhìn về phía Khương Tú hỏi Tú Nhi nè Gần đây đi theo phụ hoàng của người học tập triều chính có cố gắng hết sức không hả Khương Tú vội vàng trả lời Sư tổ à đầu Tôn quả thật là có chút cố hết sức rồi Bất quá đầu Tôn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa Khương Trường Sinh gật đầu Trong lòng cũng có chút tuyên đối Năm đó vong trần tại cái tuổi này của Khương Tú Đã thể hiện ra năng lực triều chính không tệ rồi Ba người gia tử tôn lại bắt đầu nói chuyện phím một hồi, khó có được tâm đại động đờn. Khương Trường Sinh tâm rất không tệ, Khương Tử Ngọc cũng là trạng hà cảm kháng. Hắn có lẽ là vị hoàng đế hạnh phúc nhất đời, đang tuổi phơi phới còn có phụ thân bảo hộ, dưới gối thì nhi nữ song toàn. Hắn còn đang kiến thiết lấy một cái công thích trước nay chưa từng có. Khương Tử Ngọc lại liếc nhìn Khương Tú, âm thầm quyết định một cái sự kiện. Tìm một cái cơ hội đem thân phận chân thật của Khương Trường Sinh nói cho biết không phải về sau tất cả thái tử đều phải biết được việc này đời ra truyền lại chính là cơ mặt của Hương gia tháng 7 hoàng đế hại chiếu quân đội của các chââu hướng về chiến trường của Bắc Chu để mà tập cách bất tính của đại cảnh người người đều cảm thấy bất an tất cả mọi người đều ý thức được cuộc chiến sinh tử tồn vong của Vương Triều đã sắp tới mà Hương trường sinh thì sau khi trợ cho Hương tử Ngọc ổn định là Triều tâm hắng liền trở về tiếp tục thu luyện chờ đợi tháng 8 tới Hắn tin tưởng hai phe triệu tông, nói tháng 8 thì liền là tháng 8. Mặc dù sớm tiếng đánh đại cảnh, bọn hắn cũng cần đối mặt với Khương Trực Sinh. Bọn hắn sẽ là như ước mà chiến, dùng thực lực tuyệt đối để mà đè sập đại cảnh, chiếm đột 13 châu. Khương Trực Sinh cũng là nguyện ý chờ đại, cho thêm hai phe triệu tông này một chút thời gian để cho bọn hắn tập kết nhiều người hơn. Từ đó ban thử sinh đồng có hắn lại cạn phong phú hơn. Một ngày này qua đi, khách hành hương của Long Khử Quang đã càng ngày càng ít. Toàn thanh thần hồn nát thần tính, đường đi cũng không có phùng hoa như dĩ vãng, thậm chí có không ít người đã hướng về phương Nam mà về nhà. Phụ thân của Mạnh Thu Sương ở kiếp này cũng không hề rời đi khỏi kinh thành, vẫn như cũ để cho Mạnh Thu Sương mỗi ngày lên núi tập võ. Bởi vì nàng được Khương Trường Sinh đặt chu lên núi, Minh Nguyệt phá lệ chú cố cho nàng sợ là nàng bị người khác khi dễ. Mà mấy cái đệ tử bớt phận cao như là Thanh Khổ Vạn Lý cũng bởi vậy mà thay phiên để dạy bảo cho Thanh Nhi. Nếu như là Thanh Khổ biết được Thanh Nhi này chính là Mạnh Thu Sương Hắn suy nghĩ như thế nào Là không tin hay là chấn kinh đây Trong lòng của Khương Trường Sinh có chút chờ mong Nhưng việc này không thể nói ra Để tránh rước lấy những phiền tối Vượt qua phạm trù thực lực của hắn Mà khoảng cách tháng 8 càng ngày càng gần Chiến trường Bắc Chu đã tụ thập Quân đội người đông nghìn nghịch Hai quân cách xa nhau là 10 dặm Tại bên trên một cái hoang nguyên Mênh mông vô bờ Bọn hắn có thể nhìn thấy lẫn nhau Tại trong đại danh của Bắc Chu Đại tướng quân của Củ Triều Đều là tập trung ở nơi này Cầm đâu cũng không có phải là tướng quân của Củ Triều Mà là võ giả đến từ thông ưu cốc Tên là Mạnh Huyên Chính là thần nhân cảnh hàng thật gió thật Hắn người khoác háo giáp Như là một cái độ ác hồn Ngồi ở chỗ đó khí thế rõ ràng So với những đại tướng quân khác là mạnh hơn Mạnh Huyên nhắm mắt lại liền công Mở miệng nói Đại cảnh đã tụ tập bao nhiêu bình lực ra Một tên đại tướng quân cười nói Trước mắt ra đi đến 80 vạn, thằng bản là không đáng nhắc tới đâu Nhưng đại tướng quân khác cũng theo đó cười to Binh lực của bọn họ đã nhiều đến ngàn vạn rồi Đây là một cái lực lượng hùng vĩ cỡ nào 80 vạn người của đại cảnh Ở trước mặt của bọn hắn không phải liền chính là tay không ngăn xe hay sao Bọn hắn vẫn là trời, chẳng lẽ được sinh tiên sư bỏ mặt bọn hắn rồi sao à, Có khả năng à Hoặc để đại cảnh của vũ trời chúng ta giết tới tiên châu bây giờ biến đổi sách lược Không phải liền là trường sinh yêu đạo kia không đáng tin kỳ, Mà hắn là sợ chết, Chỉ có thể liều mạng một lần à, Đế nhưng không chỉ là chính đại vương triều chúng ta, Liền ngay cả các đại nhân của hai phê triều thông đều tới rồi, Trường sinh yêu đạo có mạnh hơn đi nữa, Cũng không dám đến định đâu, hờ cũng đáng đếc nha, Ta còn muốn xem, Cái yêu thật rái đậu thành bên kia của hắn, <cười> Đón chừng là cố làm ra vẻ bí ẩn, Chỉ là một cái loại võ học nào đó mà thôi, Những cái đậu bên kia đều là chân khí biến thành, tấn lúc này cười đến vui sướng trước khi cũ triều hợp lực bọn hắn đã từng hết sức mâu thuẫn với nhau không muốn làm trâu làm ngựa bây giờ sau khi liên hợp xem số lượng binh là khùng vĩ như thế này bọn hắn liền là sướng rồi cả đời này có thể thấy được một cái trận đại chiến như thế đời này đúng là không thiết mạnh Huyên không có tiếp tục mở miệng chưa tầm thù luyện mà cùng lúc đó tại phía quân danh của đại cảnh binh sĩ ở trước các danh tr Cũng là đồng dặn đang thảo luận Cái trận đại quyết chiến kinh thiên sắp tới đây chính là một cái trận đại quyết chiến trước nay chưa từng có của một 13 Châu trước kia trăm vạn bin lực đại chiến đều khó mà gặp được căn bản chưa từng nghe nói qua ngàn vạn binh lực bọn hắn chỉ là nhìn về phía quân danh của Bắc Chu liền cảm thấy tôi dại cãi vào đầu ngoại trừ quân đội tác chiến còn có số lượng càng thiếu khổng lồ hậu cần cùng với tiếp tế cho nên đại quân của cũ củ Triều hội tụ vào một chỗ chiếm diện tích đâu chỉ là hơn 10 dặm Xa xa so với con số ngàn vạn kia thoạt nhìn còn là hùng hổ do người hơn. Bình an thì lúc này ngồi trước đống lửa, cầm lấy một cái chân bò nướng bự chào bá gặm ăn. Hắn chính là kẻ không tiêm khọc phổi nhất, tiệt không lo lắng cái gì. Từ thiên cơ Tông Thiên Vũ Hoàng Xuyên, ba người thì đứng sóng vai, xa xa nhìn lại đều là lo lắng. Tông Thiên Vũ lúc này hỏi, Bệ ợi <cười> như thế nào tập kết bình lực, chẳng lẽ là trường sinh triệt sư, muốn sức trụ hay sao? Hoàng Xuyên lại nói, Hãng là sinh tế rồi Lúc trước đại thừa lông lâu mong muốn phục sở Sư phụ của ta đều ra tay Bây giờ gian sơn có đại cảnh sắp phá tới Người sao có thể bỏ mặt không quan tâm được chứ Từ thiên cơ lại cảm khai nói Lúc này không giống như ngày xưa Hai phê triều tông kia liền là đang chờ sư phụ của người xuất hiện đó Theo Khương Tử Ngọc đăng cơ Thì triều tông không còn thần bí như trước nữa Bọn họ cũng đều biết sự mạnh mẽ của triều tông Còn có cảnh giới võ giả càng đáng sợ hơn Bây giờ kinh địch ngăn tại trước mặt của hai phe triều tông Cũng không phải là tướng sĩ của đại cảnh Mà là trường sinh tiên sư Đúng lúc này Có một đạo thân ảnh từ bên trong bởi người đi tới Hàng siêng liếc qua lập tức sửng sốt Hắn trường mắt nhìn Xác định là chính mình không có nhìn lầm Lúc này mới hương phấn chạy tới Tiểu tử thúi nè Người sao lại tới đây rồi Hàng siêng đi thẳng vào trước mặt của lăng tiêu hương phấn hỏi Lăng tiêu này Chính là thiên tài lúc trước Mạnh thu sương từ bên trong Long khởi quan tiến ra đường cũng là tiểu đệ tử của Khương Đức Sinh, đi đến thông thiên cảnh sau đó xuống núi báo thù, tiếp theo thì không có tin tức. Bây giờ Lăng Tiêu một bộ đồ đen, eo đeo bảo kiếm, tóc đen tỉ ý buộc lại sau đầu. Lộ ra một cái tấm gương mặt hơi là tang thương, khí chất của hắn đã biến đổi, không còn là một thiếu niên xấu hổ rụt rè như lúc trước. Một cái cổ khí thế lăng lệ căn bản là dấu không được. Lăng Tiêu lúc này lộ ra nụ cười nói: "Dao quá gặp khó, tài chính là đệ tử Long Khư há có thể không tới chứ?" Hoàng Xuyên đánh giá hắn một cái nói, Xin đệ nè, Làm sao thật giảm giác người mạnh lên rồi hả? Cách đó không xa, Từ Thiên Cơ, Tông Thiên Vũ, Cũng đang đánh giá Lăng Tiêu, Từ Thiên Cơ nhú mày lắm bẩm nói, Điểu tử này, Rất mạnh, Từ Thiên Cơ cảm nhận được một cái tia khí thức nguy hiểm, Phải biết, Hắn nhưng là thần tâm cảnh, Lăng Tiêu lại cười nói, Hai năm này đạt được kỳ ngộ, Tập được một cái bộ kiếm pháp, Chờ trở về Long Khở Quang, Tao dạy cho ngươi nha. Hoàng sinh thì càng thêm tò mò, lời kéo lăng tiêu đi vào trước mặt của hai người từ thiên cơ ngồi xuống, để cho hắn kể rõ tao ngộ của hai năm này. Không chỉ lăng tiêu, phía sau trận danh lần lượt lại có võ giả chạy tới. Đại cảnh lập quốc đã 67 năm, tiệt đại đa số võ giả của vô lâm hiện thời đều là người của đại cảnh, thiên hạ hương vong thất phù hữu trách. So với sự nhiệt liệt của trận danh Bắc Chu thì trận danh của đại cảnh lộ ra yên tĩnh hơn nhiều. Ở giữa hai quân không ngừng có trinh sát lôi tới giám sát binh lực của địch quân. Mà một ngày này tới qua thì tháng tám cuối cùng cũng đến. Một đạo tiếng gió vẻ phá thương khung từ trên đỉnh đầu của các tướng sĩ đại cảnh sẹt qua, trực tiếp lọt vào bên trong chủ tướng, đâm vào bên trên Sa bàn, để cho tận Vương Khương Dữ ở bên cạnh Sa bàn cũng là hết cả hồn. Trong danh trướng, tướng sĩ đều là dồn dập rút kiếm tưởng là địch tập kích. Khương Dữ lúc này đã là đầu đài hoa đâm. Không còn khí phách của hoàng tử năm đó. Bây giờ chính là thống sói của đại cảnh. Hắn chính là đại tướng quân nắm quyền chủ đạo của cái trận đại quyết chiến này. Khương giữ tiếng lên đem mũi tên rút ra. Lại lấy tờ giấy ở phía trên mở ra. Sau khi hắn nhìn xem vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm hừa lại nói. Cồn rộng bọn hắn về mà nhắc nhở bốn vương. Nói sao ba ngày lúc giữa trưa liền muốn khai chiến. Để cho bốn vương chuẩn bị nhận lấy cái chết. Còn mẹ nó. Lời vừa nói ra các tướng sĩ đều là giận dữ, dồn dập, dẫn mắng bắt chua. Đây chính là kế sách công tâm, nhưng bọn hắn cũng không thể không tiếp nhận, không có cách nào khác. Ở bên ngoài sắc mặt của Từ Thiên cơ nghiêm túc, nhìn về phía một người bên cạnh hỏi. Giờ rồi cái tiếng kia lệ ngươi cũng không cản được sao? Đứng tại bên cạnh hắn là một cái tên nam tử người mặt hắt giáp, mặc dù đã già nua, nhưng mà dán người của hắn thẳng tắp khuôn mặt uy nghiêm chính là Dương Chiêu đế đã tận uy trấn Võ Lâm. Sắc mặt của Dương Chiêu đế lúc này tái xanh nói: gần không đỡ, quá trời nhanh rồi. Hắn nhưng chính là thần tâm cảnh lại không thể ngăn được một tiếng kia, mà này vẫn là theo trận danh của quân địch từ ngoài 10 dặm phóng tới, tâm của Từ Thiên Cơ chìm vào đáy cóc. Rất nhanh thì Khương Vụ đã tập hết thảy tướng lĩnh, thông tri sau 3 ngày muốn khai chiến, đối mặt với ngàn vạn đại quân Bọn hắn ngay cả cái dũng khí sớm tập kích cũng đều không có, coi như giết được đi vào cũng rất có thể sẽ bị bao vây, vây giết hầu như không còn một móng. Tần dự quét mắt nhìn hết thể tướng sĩ trầm giọng nói, 63 ngày không có mệnh lệnh của bổ dương, bất luận là một quân bộ tốt nào đều không được sớm sức kích, mặc dù là móng ngựa của quân địch sắp đạp trên mặt của các người cũng không được hiểu chưa hả? Hiểu rõ! Chúng tướng sĩ lúc này trăm miệng một lầy, bọn hắn không có hoảng sợ, Ánh mắt lại tràn ngập quyết tiệt, vì nước mà vong thân, chết cũng có gì mà đáng sợ. Sau 3 ngày, lúc sắp đến giữa trưa, chính là dầu tháng 8 khóc ngày đi đầu. Mười dặm hoa nguyên ở giữa hai quân giống như là bị nướng khô, không gian cũng vì đó mà hơi vặn vẹo. À, bắt xin giải thích một tí ha. Khốc ngài á là có nghĩa là chiếm một cái ngày trời nóng mà cực nóng luôn đó. Ở đây là tác giả dùng cái từ khốc chắc là chữ gì đó. Hồi tiếp hết các đồ hổ. Đông, đông, đông Tiếng trống trận vang lên tại quân danh của Bắc Chu. Tiếng trống trận càng ngày càng gấp rút. Ngàn vạn đại quân cũng cùng nhau đứng dậy tựa như là biển bốc lên dài tới hơn trăm dặm, cực kỳ là quan. Trên một chiếc chiến xa to lớn làm bằng gỗ Mạnh Huyên của Thông Vũ Cốc đứng thẳng, hai tay của hắn chắp ở sau lưng, hắn hiếp mắt nhìn về phía phương xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại lượng chiến xa phân bố tại bên trong đại quân của Cổ Củ Triều, đủ loại khi giới chiến tranh cả, cần gì đồ có, chỉ là ngàn vạn đại quân tất chứng liền dài tới mấy chục dặm, mà phía sau đại quân vận lương dài tới phần cuối của Hoa Nguyên, khó mà ước đoán ra số lượng. Đội ngũ kỵ binh điểm không hết tại phía trước của đại quân chờ, càng có vô số trọng giáp binh sĩ Tại đằng sau của kỷ binh Trần Địa sẵn sàng đón quân địch. Mà lúc đại quân của Củ Triều đã vang lên tiếng trống trận thì quân đội của Đại Cảnh cũng đã sớm chờ đợi rồi. Khương Dựa đồng dạng cũng đứng tại ở bên trên chiếc xa thận tiện thấy toàn bộ chiến trở. Hắn là đang tại điều bên khiển tướng để cho các quân bài trận để tránh cho bị hồng lưu đại quân của địch nhân tách ra. Nhưng vô lượng là hắn bài trận như thế nào trận thế so sánh cùng với quân địch đều lộ ra là một kích cũng không chịu nổi. Hoang Siên, Lăng Tiêu cùng với các đệ tử của Long Khởi Quang đứng chung một chỗ, bọn hắn cực kỳ là khẩn trương Đối mặt với ngàn vạn đại quân, người nào mà không sợ chứ? Đạo trưởng đang sẽ đến chứ? hỏi là tới gọi rợt đây không phải là đồn đãi đạo trưởng sẽ tới hay sao? Tại lờ lắng, đây chỉ là phía trên truyền ra về ổn định quân tâm mà thôi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đã không có đường nuôi rồi. Còn mẹ nó, nhiều cái địch như vậy, đối diện xong tới một lần, chúng ta không phải là chết sạch hết hả? Bọn hắn thấp dòng nghị luận không chỉ bọn hắn thôi đâu các quân đều là như thế lần Tiêu lúc này hết xong một hơi tay phải nắm tạc chặt chu kiếm ở bên hông mặc dù hắn song sấu giang hồ nhưng là lần đầu tiên đi lên chiến trường hoang Xuyên chú ý tới sự khẩn trương của hắn nhưng không có an ủi bởi vì hắn cũng rất là khẩn trương Đại trận này so với chiến trường thuộc châu thì khoa trương hơn nhiều áp lực đúng là không thể nói ra lại Nơi xa Lý Mẫn thì đang trấn an các bọn thủ họa của mình Hắn chịu mệnh lệnh của Khương Trường Sinh Mang theo 1.000 người Phần lớn đều là hiệp khách giang hồ Lần này Lý Mẫn nhất định Phải để cho sát thần ma đao danh chứng thiên hạ Khương Trường Sinh nói là muốn hắn biểu hiện tốt một chút Sau khi chiến thắng quân địch Sẽ cầu lấy chức quan cho hắn Không còn là du đảng ở ngoài chợ nữa Trương Thiên Nhẫn thì cũng đứng Ở trước quân đội của mình Hắn không ngừng điều chỉnh tâm tính Mặc dù chinh chiến cả đời Nhưng lần đầu đối mặt với chiến tranh quy mô như thế này Ngoại trừ áp lực Hắn càng nhiều hơn chính là máu nóng dân trào. Cho dù là chiến bại vong quốc, đời này cũng không hề nổi tiếng. Lúc này đột nhiên có một đào thân ảnh từ bên trong, quân danh của đại cảnh nhảy ra, rơi vào phía trước trăm trượng sa ở bên trên hoa nguyên. Một người đối mặt với ngàn hoàng đại quân, chính là Bình An. Hắn đem theo sông chỉ tội lớn đâm trên mặt đất. Hắn đặt mông ngồi trên một cái nhánh cự trị trong đó, chờ đợi lấy đại chương đánh Hai tay của hắn tựa bên trên đầu gối, đầu Nhìn về phía đại quân của củ trèo, ảnh mắt của hắn như là giả thú hung ác, hắn thở hồng học hồng học, tiếng thở ngày càng gấp rút, bất thịt trái người cũng đều đang run rẩy Bình An đã không kịp chờ đợi, hắn muốn khai chiến dữ lắm rồi. Mà Bình An xuất hiện cũng làm cho rất nhiều tướng sĩ an tâm, bọn hắn phần lớn đều đã gặp Bình An hung hẳn cỡ nào. Đây chính là chiến tướng mạnh nhất của đại cảnh, đã từng đơn độc sông vào trong mấy chục vạn đại quân, không ai có thể cản nổi. Mà các võ lâm nhân sĩ cũng hỏi thăm người đó là ai Sau khi biết được đây chính là Bình An hung danh lần lễ Bọn hắn cũng là bừng tính đại ngộ Ánh mắt đầy và kính nẻ Bình An mặc dù ngu dậy Nhưng cuộc đời của hắn quá là rực rỡ Thân là người đại cảnh Không ai không kính nẻ hắn cả Điều nói Hoàng đế hiện thời có thể đăng cơ thành công Một là dựa vào trường sinh tiên sư hay là dựa vào mảnh tướng Bình An Trong hết thể chiến công của Khương Tưởng Học Bình An đều là mảnh tướng Sông lên phía trước nhất Thẳng tiếng mà không lùi Thời gian từng giây từng phút trôi qua Đã vào lúc giữa trưa Trong trận của đại quân Củ triều hơi ngừng lại Thiên địa cũng vì đó mà yên tĩnh Trên chiếc xa Mạnh huyên đột như mở mắt Dơ cao đại đao trong tay Tức giận quá Đoàn quân nghe lệnh Sang bằng đại cảnh Đánh hạ thi châu Tiến lên Một tiếng này như là lôi đình nổ vàng, vang Sấm xét văn phòng Y trấn cả chiến trường yeah! Ngàn vạn tướng sĩ cùng nhau hò hét, đại địa rung động kịch liệt, đại quân của cổ Củ triều như là hồng lưu khủng bố bao phủ sang trận yến của đại cảnh. Cái cổ hồn lưu này rất là mạnh, mạnh tới nỗi muốn đẩy cho người ta tuyệt vọng. Các tướng sĩ ở vào hàng trước nhất của đại cảnh không khỏi là biến sắc. Ngàn vạn người đóng quân đã rung động lòng người, cùng hét cùng một chỗ xong về phía trước càng làm cho người ta nứt cả tim gan, uốn cỡ rụm. Chiến mã của kỵ binh đại cảnh đều là bị hù dọa, tất vó lên. Sáo động lo lắng cũng may là được kịp thời trấn A Phía trước nhất của cỗ triều chính là kỵ binh, mấy chục vạn chi chúng, đằng sau là bộ binh chiến xa, tốc độ không tính là nhanh, nhưng tức tấu lại tràn ngập lực áp bách. Các binh sĩ đại cảnh đều là đầu đầy mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng ẩn ực từng cái, tay nắm bên khí của không ít người lúc này đều là đang rung lên. Dù cho là khương dự cũng thấy tê dại cả da đầu, trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện. "Ơ trời xin cá ơi, người nhất định phải trở ngã, ơ đừng có hố chúng ta." Sau thời gian một nén nhang, đại quân của Củ Triều cách Đại Cảnh đã không đến ba dặm. Hết thể binh sĩ Đại Cảnh đều đã đầu đầy mồ hôi đậm địa. Đúng lúc này, trăm vạn kỷ binh của Củ Triều đột nhiên gia thốc. Giết! Yeah. Một tên đại tướng đến từ thiên cưng, dơ cao phương thiên hỏa kích gầm thét lên. Mấy chục vạn kỷ binh cũng theo đó mà gầm thét. Giết! Giết! Giết! Mấy chục vạn kỷ binh dùng tốc độ cao nhất để mà công kích y thế dõi người, đại địa rung động càng thêm kịch liệt. Dõ đến cho các binh sĩ của Đại Cảnh cũng phải là hai chân run rẩy. Kỵ binh chính là cơn ác mộng trên chiến trường. Một phương vương triều có thể xuất ra 20 vạn kỵ binh đã là bá chủ, các tướng sĩ Đại Cảnh chưa bao giờ thấy qua nhiều kỵ binh tới như vậy, nói ít cũng có 50 vạn, thậm chí là nhiều hơn. Bọn trước kia đều không dám nghĩ, hôm nay gặp được, hơn nữa còn là kẻ địch của mình. Kỵ binh công kích khí thôn cả sân hà, thế không thể đả. Khoáng kết lúc này đã càng ngày càng gần. Khi hai bên cách xa nhau không đến hai dặm, Bình An đứng dậy, Một tay của hắn nhấc mạnh một cái thanh cự trì, Dơ cao sông trì, Tức giận mà gặp thét, Rộng rộng rộng, Một cái tiếng rít lên này của Bình An, Đã đè lên cái tiếng la giết của mấy chục dạng kỳ binh, Chính là kim cơ khiếu, Độc đấu ngàn vạn quân địch, Không sợ hãi, chỉ cầu một trận chiến, Đương đại bá vương, Cũng chỉ là như vậy mà thôi, Giờ khác này Bình An ở trong mắt của hết thể, Tướng sĩ của đại cảnh đều đảo hóa thân thành chiến thần. Để sợ hãi trong lòng của các tướng sĩ đại cảnh đột ngột không còn sót là chút gì. Ánh mắt của Bẩm An dữ tận. lộ ra nụ cười hung tàn, hắn giục sâu chỉ tấn công hưng phấn mà gào thét, chờ đợi kẻ địch tới gần. Bọn kỵ binh lao đến công kích ở phía trước đều là bị khí phách của bệnh An hù dọa, nhưng mà bọn hắn không có giảm tốc độ, bọn hắn cũng là tràn ngập lòng tin, bởi vì sau lưng của bọn hắn còn có ngàn vạn chiến hữu. Mà khoảng cách của hai bên lúc này lang la rất nhanh rút ngắn lại 50 trượng, 30 trượng, đúng lúc này bầu trời chợt là tối sầm, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại đều là to mồm, mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Hả? Làm sao có thể? Đại tướng của Thiên Cương cầm trong tay phương thiên họa kích, một mặt như là gặp phải quỷ, ánh mắt rung động, tóc đã vẻ tuyệt vọng cực kì. Chỉ thấy một cái chuyện ảnh to lớn màu tím tràn phá biển mê, như là thấy sơn áp đỉnh đánh thẳng xuống. Chuyện ảnh màu tím to lớn khó mà ức lượng Mấy chục vạn kỵ binh đều là cảm nhận được thiên hồn địa ám. Mạnh Huyên ở bên trên trước xa, đi về phía trước hai bước, ngẹn họng mà nhìn trân "Kiếm, kiếm, kiếm thần, hắn tới rồi." Mạnh Huyên run giọng nói, nắm chặt đại đao trong tay. Anh một tiếng. Chướng màu tím nện xuống, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn bao phủ mấy chục binh. Ngàn vạn đại quân ở phía sau cũng dừng lại theo, cuồng phong xen lẫn cát bụi gạo thét tám phần. Vô lận là đại quân của Củ Triều hay là tướng sĩ của Đại Cảnh đều dùng dập đưa tay chờ mắt lại. Bình An cũng bị bụi đất bao phủ. Từ phương xa nhìn lại tựa như là bảo gác đội linh. bay lên cao trăm trận, quét ngang các phương thiền địa. Cuồng phong gào thét, Khương Dựa đứng ở bên trên chiến xa như trút được gánh nặng. Bốn phương tẩm hướng tất cả đều là bụi đất, khiến cho hắn không thể thấy được thứ gì. Nhưng hắn biết, người kia đã tới rồi, hắn không có bị hổ. Từ Thiên Cơ Hoang Xuyên, Tông Thiên Vũ, Lăng Tiêu, Trương Thiên Nhẫn, mấy người này cùng với rất nhiều những người biết được trường sinh tiên sư muốn tới, tất cả đều là thần tình kích động. Trời ơi, vừa rồi là cái gì vậy? Hả? Ồ, chủ ảnh thật là khủng khiếp, công lực mênh mong bực đầu bất có thể, bị trế bá đạo như thế này. Trời ơi, người nào tới vậy? Kẻ địch hay là đồng minh? Ngu hả mẹ? Khẳng định là đồng minh trời một chữ đó là đánh tới quân địch. Trời ạ, giờ rồi ta có cảm giác là trời muốn sập luôn. Hơi đúng vậy đúng vậy trời bú sập Một dưỡng kìa bầu lớn này Cảm giác là cả một gọn núi đệ xuống luôn Các tướng sĩ của đại cảnh hưng phấn nghị lận không thôi Các tướng quân thì dồn dập hỏa Thế nhưng trận địa sẵn sàng đón quân địch của bọn hắn Thì cũng không hề nới lão Một đạo thân ảnh từ trên trời gián súng Xuyên qua bụi đất cuồn cuộn Đơi vào trước mặt của Bình An Bình An cảm nhận được thân ảnh ở bên cạnh vội thức nhất lên cử trì Vung lên mà nến tới Â uhm. Cựu chì của hắn ta lại bị đối phương dùng một ngón tay để mà đỡ được. Mặt mũi của hắn ta càng trở nên dữ tận hơn. Đừng có làm rộn nào. Một giọng nói quen thuộc truyền đánh. Hắn ngỡ người. Vẻ mặt dữ tận trong nháy mắt biến thành mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Ôi sư, sư, sư phổ. Bình an hương phấn kêu to. Một hồi gió lớn bay ra thổi bay bụi đất tứ phía. Thân ảnh của Khương Trường Sinh mới lộ ra ở trước mặt của mọi người. Khương Trường Sinh, người mặt câu trần thiên công đại vũ bào eo đeo thái hành kiếm, tay cầm kỳ lấn Phất Trần vung lên từng hồi gió nhẹ, xua tan đi bụi đất ở bên trên chiến trường. Rất nhanh, chiến trường hiện lộ ra, tất cả mọi người nhìn lại, vẻ mặt đều là lộ vẻ hoảng sợ, đầy kinh hải, quýu dụm lắm đó. Phía trước hai người khương trường sinh, máu thịt đầy đất, có sát ngựa cũng có sát gầy, tất cả đều là bị đè thành thịt nhẫu, sen lẫn cái tàn chi, bao trầm phương viên vài dặm Một cái trưởng ấn to lớn xuất hiện rộng rãi chừng 200 trưởng, dài đến gần 300 trưởng, nhưng không phải là rất sâu. Rìa của trưởng ấn cũng có rất nhiều thi thể, hình thành một cái khu vực liên ngục. Một màn này rung động ánh mắt cùng với tâm linh của tất cả mọi người từ hai phía. Một trưởng này ít nhất là đánh chết mười mấy vạn kỵ binh rồi. Những kỵ binh kém một chút là bị đánh chết cũng là sứng sở ngay tại chủ, đờ đẩn nhìn lên núi thay biển máu ở phía trước mặt của mình. Sư phụ ạ, đệ tử ở đây à, Các người có thấy không, đó chính là trường sinh tiên sư Là sư phụ của ta đó, là sư phụ của ta đó Hoang xiên lúc này hưng phấn hoác to Các đệ tử của Long Khởi Quang cũng là dồn dập đeo hò Trận danh của Đại Cảnh lập tức như ông vợ tổ Hả, ừ, là trường sinh tiên sư của Long Khởi Quang à, Trời trời trời, đây là chủ pháp gì Rất là đáng sợ, ở đây là tiệc học của Long Khởi Quang à Không hổ là thánh điểm bổ lòng của Đại Cảnh mà Gió thần đó rồi, là gió thần Là gió làm thần thoại đó <cười> Chữ ta được cứu rồi Cái lực lượng này mà giỏi giỏi có thể đạt tới sao Tại là chiếc trường thế hoa thần nhân rồi Còn là ông mới có thể mạnh như thế nha Trăm vạn thương sĩ của đại cảnh lúc này đều náo động Tiếng gầm muốn lật trời Bọn hắn kích động đến gần như là muốn ngất Bọn hắn đều đã làm tốt chuẩn bị chịu chết rồi Không nghĩ tới trường sinh tiên sư như là thần binh gián thế Một trường này cắt ngang cả chiến trường Sức mạnh to lớn như thế Sau này cả đời này Bọn hắn đều khó có thể mà quên Khắc khổ khắc sâu ở trong lòng Đám binh sĩ của Đại quân Củ Triều Thì không khỏi là sắc mặt tái nhật Toàn thân rung rẩy Thậm chí có người liền ngay cả binh khí Đều rơi trên mặt đất Bọn hắn là đang nhìn thấy cái gì Đây còn là người nói hay sao Ánh mắt của Khương Trường Sinh nhìn về phía trước Chỉ thấy ở phía sau của Đại quân Củ Triều bay lên từng cái tôn thân ảnh Tất cả đều là thần nhân Tấm tôn thần nhân Không phải là những cái tên ngụy thần nhân bùng cháy tuổi thọ như của đại thọ long lâu kia, mà là thần nhân hàng thật giới thật, từng cái khí thế mạnh mẽ trâu bò, quanh thân nhấc lên kình phong cực kỳ đáng sợ. Mạnh Huyên cũng ở trong đó, sắc mặt quán âm trầm nhìn chằm chằm vào Khương Trực Sinh. Bọn hắn tuy hiểu biết kim thần cảnh, nhưng chưa từng chứng kiến kim thần cảnh ra tay. Hôm nay Khương Trực Sinh ra tay đúng là rung động đến tất cả bọn hắn. Đây là cái hạng công lực dạng gì? Mở cửa tỉ tri đi triển ra cái loại võ học kinh khủng như thế này. Mạnh huyên lúc này cao giọng hưu to. Thế Đông Phương tiền bối ra tay Thanh năm của hắn quanh quẩn ở trên vòng trại. Hắn hiểu được, nếu là không kiềm chế Khương Trường Sinh này bỏ mặt cho người này tài sát chiến trường, như vậy liền xong công mẹ nó đời rồi. Hả? Đông Phương tiền bối? Trong mắt của cương Trường Sinh lộ ra vẻ chờ mông. Vì bất cứ vị cao thủ kim thân cảnh cho ra tay hắn đã tận lực lưu thủ. Sợ là tử tiêu, tù thiên thần đậu trưởng của mình dọa cho đối phương chạy mất. Hắn nắm chặt kỳ lân phất trần không ngừng rung cổ tay. Nhìn kỹ lại hai tay của hắn đúng là đang rung nhẹ nhẹ. Cũng không phải là hắn sợ mà là hắn cực kỳ là hưng phấn. May mắn là bình an ở bên cạnh của hắn. Nếu đổi là một người nào khác thật sự là cho rằng hắn sợ hãi rồi. Mau ra đây đi, hắn được khiến ta thất vọng nha. Khương Trường Sinh tự mình lấm bẩm, bệnh an thì nghe không hiểu cho lắm, hắn không biết tại sao sư phụ của mình lại chờ mong ngược khi như vậy. Chẳng qua là hắn lúc này là nhìn chầm chầm, 8 cái tôn thần nhân kia ở phương xa, hắn liền như là một con giả thú, tỳ thời muốn song lên, liền chờ Khương Trường Sinh nói một tiếng. Chiến trường yên tĩnh, Khương Trường Sinh cũng không có hành động gì, một phương của đại cảnh liền là án binh bất động, mà đại quân của củ triều thì vẫn là đang chờ đợi cái vị đông phương tiền bối, thần bí kỳ hẹn thân. Ây, lão hủ tại trên phương đại lục này đã sống là gì vậy, hành tổng 42 triệu, chưa từng thấy qua người, người đến cùng, là đến từ phương trái lực nào. Một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, chỉ thấy, ở phía sau đại quân của củ triều dân linh, một cái cổ khí cực kỳ là kinh khủng, kinh phong vần quanh, như là vòi đồng. Một cái tôn thân ảnh tại ở bên trong cổ khí bay lên, mơ hồ lập lạc kim hoang, chính là cái vị đông phương tiền bối kia. Hắn thân mặc áo màu xanh Bên hông đeo lấy đau và kiếm Tóc như là cỏ khô phức phơ Khuôn mặt lạnh lùng mà tan thương Mắt thì đầy sắc ý Ở bên ngoài thân của hắn chiếc xạ Kim quang như có như không Làm cho người ta có một cái loại cảm giác Không thể phá vỡ Tại lúc Khương Trực sinh buông xuống chiến trường Liền đã chú ý tới khí tức của đối phương rồi Bớt quá Cái vị đông phương tiền bối này Sau khi hiện ra khí thế Thì khí tức đã đột nhiên tăng vọt Vượt xa lúc trước Không thể không nói Kim thân cảnh cùng với thần nhân cảnh khoảng cách là cực lớn. Thần nhân có thể lăng không mà tiến lên, Kim thân cũng là như thế. Nhưng thể phách của kim thân, khí quyết của kim thân càng là cường đại như lão hậu nhật, khí trong cơ thể như là hỏa diễm cháy hần hật. Ở quanh thân của đông phương tiền bối, cột khí kia bỗng nhân tản ra. Hắn lăng không dậm chân, từ bên trên đỉnh đầu của tám tôn thần nhân đi vọt qua, hướng về phía khư trực sinh từng bút một đi tới. Một bước mười trận giống như là thứng dì. Các tướng sĩ cùng với ngàn vạn đại quân của Củ Triều dồn dọc ngứa đầu, giống như là ngưỡng vọng thần linh. Mà ở phía sau chiến trường bên trong danh địa, binh sĩ hậu cần điểm không hết cũng là đồng dặn ngàn hậu nhìn trân chối một cái màn này. Kim thân vừa ra, thần nhân đều là ấm đạm phai mở. Giờ khác này, đông phương tuyên bối trở thành, tồn tại được chú mục nhất giữa thiên địa. hắn phóng qua, đại quân của Củ Triều đứng ở trên biển máu, nhìn xuất hương trường sinh, ánh mắt cực kỳ đậm mạc Khương Từ Sinh ngẩng đầu cười nói: "Ta đến từ đại cảnh, các ngươi có không rõ rằng hay sao, hỏi nhiều như vậy?" Đẩu Phương Tuy bối nhíu mày khẽ nói: "Đi lên cùng cái lão hồ làm một trận chiến đi, đó là kiếm thân cảnh, hà tất cục phẩm nhân giao chiến hả? Trong lời nói của hắn tràn ngập khinh thường, đối với lúc trước Khương Từ Sinh ra tay đúng là khịt mũi coi thường. Khương Từ Sinh lúc này cũng là bay lên không, hắn mỗi khi bay lên không một chút, tay trái ở một bên siết lấy Từng cái mảnh, từng cái mảnh đậu linh lực lúc này hạ xuống hóa thành lên binh Mà đợi đến khi hắn bay lên đến cùng độ cao với Đông Phương Tiền Bối, thì ở phía bên dưới đã tràn đầy linh minh rồi. Đông Phương Tiền Bối nhớ mày nói, Đây là cái truyện học gì? Khương Trù sinh cười nói, Ờ, chuyến nhãn pháp mà thôi, tới đi, để chúng ta lãnh hội một chút sự mạnh mẽ của kim thân nào. Vậy thì liền đánh đi! Đông Phương Tiền Bối lại một lần nữa quát lên một tiếng, một cổ khí thế lăng lệ tăng măng mà ra. Kim Hoang nhàn nhạt trên cơ thể của hắn lúc này là càng dễ dàng thấy hơn. Hai ngỡ vào không trung, binh chỉ trên chiến trường đều đã không thấy rõ bọn hắn nữa. Chỉ có thể nhìn thấy, đông phương tiền bối lập là điểm điểm Kim Hoang. Kim Thần đã tới, nên khai chiến rồi. Mạnh huyên lúc này quát lên một tiếng chối tay. Yeah, Giết sang bàn quân đội đại cảnh. Ngàn vạn đại quân lần nữa công kích, kia binh tặng ra vòng qua huyết hải. Chuẩn bị từ hai bên trái phải bao vây đại quân của cảnh triều. Ở phía sau, bộ binh quân binh trọng giáp binh cũng là đi tại đằng sau kỵ binh. Từ trên cao nhìn lại, ngàn vạn đại quân nhiều không kể sức đã phân tán thành hai cái phương đi tới, như là một cái miệng hổ đang muốn nuốt vào quân giặc con. Trăm vạn đại quân của đại cảnh phản phất lúc nào cũng có thể bị người ta nuốt trọn. Tiếng la giết lần nữa tràn ngập cả chiến trường Hoa Nguyên. Đại quân cũ triều trước phải đối mặt là linh binh, mỗi một giây đều có gần trăm tên linh binh rơi xuống mở rộng đội hình. Khương Dự thì vẫn là án binh bất động chờ đợi đối phương tới gờ. Mà trên trời cao, Đông Phương tiền bối đột nhiên một chứng vỗ về hướng Khương Trường Sinh. Một chứng này nhấc lên kinh phong cực kỳ là đáng sợ, bẻ gãy và nghiền nát, thế không thể đỡ. Khương Trường Sinh bị thổi làm cho áo bào bay phần phật, tốc giả phất phới, nhưng cũng không có thụ thương. Đông Phương tiền bối động dung, nhưng hắn không có hoảng, mà là tan biến ngay tại chỗ, trống rỗng xuất hiện tại trước mặt của Khương Trường Sinh. Hai tay của h nắm chuôi đao và chui kiếm ở bên hông, nổ mà nhố ra một cái. Ầm! Ân... Đầu khí kiếm khí bùng nổ, bvarphi bảy tàn phá thiên địa, biển mây bị giảo tán cờ thế vô song. Đao phương tiền bối điên cuồng vung vẩy kiếm tốc độ cực nhanh, sinh ra cả tàn ảnh, Tựa như là muôn vàng cánh tay cục lên cương thế mà hùng vĩ. Khương Trường Sinh lúc này tay cầm kỳ lăng phất đằng, động tác của so với Đao phương tiền bối lộ ra cực kỳ là chậm, nhưng hắn lại dễ dàng Ngăn lại mỗi một đau Mỗi một kiếm của đối phương Một bên gặp chiêu phá chiêu Một bên lại là huy sái linh đậu Liên tục không ngừng Có đậu linh lực Vậy ở trên chiến trường Như là mưa buông xuống Rơi xuống đất liền hình thành lên binh Cái này Làm sao có thể Đồng phương từ bối trần to con mắt Trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được Từ khi hắn bước vào kim thân cảnh đến nay Hắn đã từng cùng với những cao thủ Kim thân cảnh khác Bàn luận qua rồi nhưng chưa từng giống như lúc này có cảm giác bất lực như thế. Đối phương cao thăm mặt trắc làm cho hắn sợ hãi. Hắn đã có trên trăm năm không có cảm nhận được cái loại cảm giác áp bách như thế này. Đối phương tiền bối đột nhiên lưu lại, tay phải nâng đau, gầm thét một tiếng kinh riêng đầu địa. Một đau này của hắn chém súng, anh đầu lấp lánh. Một đạo đau khí dài tới trăm trượng giết ra, tựa như là đem bầu trời điểm phá làm hai nữa. Đối diện đụng thẳng vào Khương thực Sinh. Nhưng mà, Bị kỳ lăng phất trận của Khương Trừ Sinh dễ dàng vô một cái đã dạo tắn đi. Tư thái của Khương Trừ Sinh lúc này nước chảy mây trôi. Tay trái của hắn lại rơi xuống tìm một thanh đậu linh lực Thay thể sắc mặt của đông phương tiền bối cực kỳ là khó coi. Quân tiên phong của đại quân Củ Triều đã cùng với cái đám linh binh giết cùng một chỗ. Giờ phút này linh binh đã đi đến số lượng mấy ngà. tương đương với là mấy ngàn tên cao thủ linh thức cảnh, Cương thế ngăn trở cầu kích của kỳ binh. Bảy tôn thần nhân đánh tới, Bình An đột nhiên ném ra sông trì, Đụng chúng hai con chiến mã, Trực tiếp đem thân ngựa nệnh cho bạo tán, Máu tươi chung quanh kỵ binh. Hai trì thấy không thể đỡ một đường đụng nát, Từng người kỵ binh, chiến mã, Đúng là không thể đỡ nổi. Bình An cười lớn như là một con chó dậy, Thả người Phật lên, Một mình thẳng hướng bảy tôn thần nhân Khương dự cũng theo đó mà hoác. Nổi đông, đồ sát! Trong trận hai bên cũng theo đó bị gõ vàng, Thâm vạn đại quân của đại cảnh như là mảnh hổ sức lòng phong tích chiến trường chiến tiếng tác trứ kéo dài đến vài dặm mà đại quân của cũ Củ Triều bao vây chiến tiếng đã kéo dài đến hơn 10 dặm còn đang khuếch đại ra anh đúng ngay lúc này của một đạo thân ảnh từ trên trời dáns xuống lại nó bên trong đại quân của cũ Củ Triều như là tiếng thạch rơi xuống đất đánh chết mấy trăm tên binh sĩ còn có càng nhiềuến sĩ bị hấp tung ở mặt đấtội đất đúng là bay lên từ phía Binh sĩ ở phụ cận đều là hoảng sợ nhìn lại, muốn nhìn rõ ràng là cái gì. Mà có càng nhiều binh sĩ là càng đang tại công kích chiến trận đã lên, binh sĩ ở hai bên đều là máu nóng dâng trào. Buổi đất lúc này táng đi, Đông Phương Tiền Bối chậm rãi đứng dậy, hắn tọt thân run rẩy, áo bào phá tối, đao kiếm trong tay cũng đã bị bẻ gãy. Hắn khó có thể thinh nhìn về phía bầu trời. Ở phía sau, Mạnh Siên ở bên trên chiến xa thấy được là Đông Phương Tiền Bối sắc mặt của hắn đại biến. Đông Phương Tiền Bối vậy mà đánh không lại tên yêu đạo kia, lúc này mới có bao lâu đâu? Coi như là đánh không lại cũng phải là kiềm chế được một chút chứ. Hắn hoàn toàn không có cái nào lý giải. Thân của Khưu Trực Sinh lúc này từ trên trời xuống. Kim thân cảnh, lực chỉ của năng lực như thế thôi sao? Thật dũng vậy. Chỉ có Đông Phương Tiền Bối có thể nghe được, hắn lúc này cực kỳ là tức giận, đại nạn khoáng sắp lâm đầu, mặc dù biết được chính mình cũng không phải là địch thủ của đối phương, Hắn cũng muốn tự chiến một trận, tập võ 300 năm, liếng thành kim thân, há có thể chịu nhục. Đông Phương Tiền Bối đem áo bào nửa người trên đã bị phá toái kéo xuống, chắp tay hành lễ một cái, thể phất cơ bắp trở nên cực kỳ là cường tráng, thân hình lại không ngừng mạnh trứng. Ở bên ngoài thân càng là biến thành kim học sắt, phong cuốn lên san lẫn cả huyết khí cùng với thịt nát ở bên trên mặt đất. Am Lúc này Lôi Vân bỗng nhiên tụ tập thiên uy hậu đẳng bao phủ chiến trường. Ngược lại là thúc đẩy, hai cái phe binh sĩ huyết mạch gạt sôi sụt. Kim thân nhiên huyết, thiền chiến địa minh lôi định nổ va. Binh sĩ của Đại Cảnh cùng với nhóm linh binh tụ hợp lại cùng nhau chiến đấu với đại quân của Củ Triều. Đám người dương chiêu đế từ thiên cơ, hang siêng lăng tiêu, lý mẫn như là sói vào bầy cù, trắng trận mà đồ sát. Cao thủ của trong vũ cốc tụ tinh lâu cũng là đánh tới, đại quyết chiến trực để bùng nổ rồi. Chiến trường trở nên tối tâm, đồng phương tiền mới trở thành tồn tại cho mắt nhất giữa thiên địa. Cái đạo kim quang kêu vô cùng rõ ràng, hãng tựa như là thân thể sắp thành thánh, khí thế liên tục tăng Phật vén động mây gió đất trời bá khí tuyệt lưng. Nhưng đúng vào lúc này, lôi vân bị va nát, ánh sáng tím phủ chiếu đại địa, vô số người ngắn đầu nhìn lại đều là bị hù dọa cho quýu rụm. Một cái đầu chứng ảnh màu tím so với lúc trước càng thêm thô to và trắng lễ hơn xuất hiện, che khuất của bầu trời. Tử tiêu tù thiên thần đầu chứng. Khương trường sinh cao cao tại thượng, một bên phải đậu, một bên nhìn xuống Đông phương tiền bối, ánh mắt đạm mạc như là coi thường chúng sinh. Kim thân nho nhỏ, một chứng này, người như thế nào tiếp đây? Đồng phương tiền bối cũng là bị tử tiêu tù thiên thần đầu chứng hù dọa đến, nhưng hắn đã vẫn sức chờ phát động, trong lòng mặc dù đã sợ dữ lắm rồi. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không trốn Còn giọng Hắn thả người nhảy vọt lên Như là một mũi tên nhọn bay vọt lên không trung Hắn cáo căng bắp thịt toàn thân Cơ bắp phồng lên Mạch máu như là rắn chiếm cứ Chân khí bên trong cơ thể Rốt vào bên trong nắm tay phải của hắn Trọc chọc lát Hữu quyền của hắn bắn ra kim Quang ống ánh Hắn rống giận một quyền mà đánh ra Chân khí bùng nổ Lại đánh ra một cái đầu kim lông Cái đầu kim lông này dài đến trăm trượng Sao mà hùng vĩ như thế Còn thế, như thế? Kim Long ngâm phang vào chiến trường rung động lòng người, nhưng mà ở trước mặt của Tử Tiêu Tu Thiên Thành Đạo Chưởng, cái đạo Kim Long này chẳng qua như là con dung nhỏ bé. Ảnh! Kim Long đụng vào chưởng ảnh màu tím đang thành mấy khối, chưởng ảnh màu tím dùng tốc độ cao đột nhiên tăng linh, đột nhiên đập trúng vào phương tiền mã, thần thế mã xuống, trọng kích đại quân của Cổ Củ Triều. Thiên địa rung lắc dữ dội, đại quân của Cổ Củ Triều đang tại chấm giết lẫn nhau, đột nhiên bị gió mạnh ở sau lưng hất đổ. Mấy trăm dạng binh sĩ như là rơm rạ bị ném đi, liền cái cả binh sĩ của Đại Cảnh cũng là bị đẩy lội. Bỏ hắn quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bão cát của cuộc cũng tế, mặt đất bị nứt ra, từ cái đầu vết nứt dùng tốc độ cực nhanh mà khuếch trương. Bên trên chiến xa, các binh sĩ của Củ Triều đang tại đánh trống dồn dập cũng là dừng lại, ngay ngóc nhìn dưỡng phía trước. Liền ngay cả Mạnh Huyên cũng sướng sờ ngay tại chủ, mãi đến khi bụi đất bao phủ toàn bộ bọn họ. Quá là mạnh rồi! Đứng tại bên trong trận danh của Đại Cảnh Khương Dự cũng là toàn thân rung đẩy Tự mình lắm bẩm Hắn đứng khá là xa cho nên thấy được cực kỳ rõ ràng Vừa rồi một chữ kia thật sự là cực kỳ khủng bố Khủng bố đến mức liền ngay cả hắn Cái vị tướng quân của Đại Cảnh này Cũng là vì đó mà thiệt vọng Nếu như cựu chữ như thế là nền vào bên trong Đại quân của Cảnh Triều Kinh khủng bực nào đây Chắc chắn là một chữ kết thúc chiến tranh Kinh phong gào thét trên chiến trường Bội đất che đại đã xuống người rồi Bình An thì vẫn vung lên sông kỳ, tiếp tục chấm dứt, hắn thằng bản không nhận ảnh hưởng gì từ bụi đất, như là hùng thủ mang hoang, tiếp tục tàn sát không ngờ. Cái nhóm thần nhân vây công Bình An thì là trong lòng rung sợ. Hả? Đồng phương tiệt bối, sẽ không phải chết rồi chứ hả? Làm sao có thể, hắn nhưng là kim chân cảnh? Yêu đạo đề quả mất công tàn đời Đang chết, cái kia đến cùng lịch không hồng, công lực của hắn lại là có bao nhiêu năm rồi. Trần Kinh Sa mạnh huyên bùng nổ chân khí, vạo đi bụi đất ở bốn phương tám hướng. Hắn định thần nhìn lại, hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh của Đông Phương Tiền Bối Bái Lan. Đúng vào lúc này, đại đạo ở trong tay hắn rung động kịch liệt, hắn vô ý thức nắm chặt, nhưng căn bản là túm không lại, đại đạo bay lên không. Mở chung quanh, binh khí của những tướng sĩ khác cũng là đồng dạng rời tay, bay thẳng lên trời, tan biến tại bên trong đất dày trai. chuyện gì xảy ra vậy?" Mạnh Huyên sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại,